Dừng chân lại, thử một lần nữa, kinh lạc thông suốt không có chút gì trở ngại. Thật ra thì mama phu nhân đang định giỡn trò gì đây? Mụ nhìn ra thần kiếm, biết chàng có bảo y. Hai bảo vật vô giá này nếu mụ có ý chiếm đoạt thì không còn gì dễ dàng hơn. Nếu mụ là đồng đảng của lý tư phạm, có khi nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Còn nếu không phải thì lập trường của mụ là gì? Bạn thì không phải bạn. Còn nói là địch thì không giống là địch. Vậy thì là cái gì? Mụ nói tiểu linh là danh hoa có chủ. Lại nói ngoài du sơn ra, còn có nơi khác có người. Hàm ý là gì đây? Với tuổi tác của mụ không thể diện bất kỳ lý do gì để nói những lời như vậy. Mụ hạ độc thủ để mình mất hết chân khí mục đích là ngăn chặn mình dùng kiếm. Khi có cơ hội hạ thủ giết người lại không hạ thủ. Chứng tỏ không có ác ý. Đúng là quái nhân, quái hành. Dù sao đi nữa công lực không mất là một cái may lớn. Thế nào rồi cũng có ngày hiểu được những điều này. Chàng vừa định đi tiếp thì đã nghe sau lưng có tiếng gọi. Vô trường công tử, xin lưu bộ. Đông Phương Bạch lấy làm lạ. Rất ít ai gọi chàng như vậy. Đối phương là ai? Chàng từ từ quay nhìn lại. cách đó chừng một trường xuất hiện một h y nhân khăn đen che mặt hiện thời ở từ gia tập này ngoài phía người của chàng ra còn thì dư đồ của càng khôn giáo không có pè thứ bạc nếu có chăng là mama phu nhân dời thiên lôi tử lập trường mù mờ đông phương bạch lạnh lùng hỏi bằng hữu là ai lưu ly nhân lưu ly nhân đông phương bạch ngạc nhiên không biết đây là tên hay là biệt hiệu có điều từ trước đến nay chưa từng nghe đến danh hiệu này. Bàng Hữu là địch hay bạn đây? Không phải địch, không phải bạn. Đông Phương Bạch cố giữ vẻ bình thản. Bàng Hữu có điều chi chỉ giáo, chỉ giáo thì không dám, nhưng có việc muốn thương lượng. Có điều xin công tử chuyển lời với an trưởng lão. Tại hạ biết được nhiều điều cơ mật của càn khôn giáo, muốn gặp an trưởng lão để trao đổi. nghe những lời này xem ra đối phương đang lầm tưởng chàng là người của chí tôn môn, đồng thời còn biết rõ chàng là hậu dạy của an trưởng lão. điều này chàng già các vĩnh niên vừa mới biểu diễn lúc sáng sớm mà đối phương đã biết rõ rồi. vậy hắn là ai? đột nhiên từ ngoài xa có tiếng nói. bổn tòa ở đây không cần phải chuyển lời. các vĩnh niên xuất hiện rồi đi chớn ra phía ngoài. Ba người tạo thành thế chân vẹn. Lưu Ly Nhân ôm quyền thi lễ. An trưởng lão hạnh hội. Trác Vĩnh Niên không đáp lễ. Nhìn Lưu Ly Nhân giọng băng lạnh nói. Người có việc muôn nói với bổn tòa. Phải. Người là ai? Lưu Ly Nhân cười khổ. À, trưởng lão Tài Hà đã bịt đầu che mặt. Tức có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Nhưng những điều tại Hạ nói ra sẽ rất có giá trị đối với quý môn. Vậy thì ngươi nói đi. Lưu Ly Nhân nhìn quanh. À, nơi đây an toàn không vậy. Bộn tòa bảo đảm không sợ tay dách mạch rừng. Lưu Ly Nhân trầm ngâm một lúc rồi nói Nhìn bề ngoài càng khôn giáo coi như là bị quý môn sang bằng. Kỳ thức tiềm lực vẫn còn. An trưởng lão có tin như vậy không? Các vĩnh niên không chút do dữ. Tình. Hiện thời có thể nói lực lượng của Càn Khôn giáo đang tụ trùng ở Ngưu phủ. Ngưu gia ngoại chẳng qua là một con cờ, một con cờ có hai mặt. Một là kẻ thâu túng toàn bộ lực lượng Càn Khôn giáo, hai là một tên vô danh tiểu tốt đứng ra để che mắt thế gian. Các Trác Dĩnh niên và Đông Phương Bạch đều ngưng thần lắng nghe. Trác Dĩnh niên hỏi: Kẻ thao túng là ai? càng khôn giáo chủ. các Vĩnh Niên giả dờ không tin. Không thể được. Càng khôn giáo chủ Lý Tư Phạm đã tán thân trong đồng Bách Sơn rồi. Đây là sự thật. Tin hay không tùy trưởng lão? các Vĩnh Niên trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Tên kia là ai? Bị cưỡng bức thế thần không đáng để ý. Đông Phương Bạch cười thầm. Tên đó chính là Bốc Dân Phong. Có điều... Người chưa biết đó thôi Lưu Ly Nhân lúc này tiếp Một tên là thật của cái giả Còn một tên là giả của cái giả Có điều rất dễ nhận ra Chiếc khăn viên ngoại của càng khôn giáo chủ nguyên vẹn Còn của tên kia thì bị rách ở ngoài đầu Các dĩnh niên lạnh lùng Người quan sát kỹ đến mức đó sao Nếu không tìm ra điểm khác biệt Thì làm sao nhận ra ai là ai Ngươi còn gì để nói nữa? Còn Càng khôn giáo chủ đối phó với quý môn dựa vào dương bài Một là ma ma phu nhân Mụ quái này do càng khôn giáo chủ dùng lễ trọng mời đến Hiện giờ đang dăng lưới chờ cả Thứ hai là một con tinh cả Đông Phương Bạch và Trác Vĩnh Niên đồng kêu lên Con tinh? Phải đâu Con tinh là một nhân vật danh chấn võ lầm Đại quá môn chủ Bốn tiếng đại quá môn chủ, cũng như là một mũi kiếm đâm vào ngực của Trác Vĩnh Niên và Đông Phương Bạch. Thật ra, việc này hai người đã hoàn toàn tính toán từ lúc ở Đồng Bách Sơn, nhưng giờ mới chứng thực được. Đây quả là một tiết lộ đáng giá, đặc biệt đối với Đông Phương Bạch. Đó chính là mục đích mà chàng xuất đạo. Đông Phương Bạch quên mất thân phận là hộ vệ của Trác Vĩnh Niên lên tiếng hỏi, Còn tin hiện ở đâu? Đây là việc chỉ có càng khôn giáo chủ phụ phụ biết thôi. Bằng hữu làm thế nào biết được nhiều điều cơ mật như vậy? Mai phục, nghe lén, các vĩnh niên gãi gãi đầu trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ngươi còn điều gì muốn báo với bổn tòa nữa không? Hiện thời chỉ có bấy nhiêu, tại hạ đang cố điều tra thêm, có gì mới sẽ báo sao? Các vĩnh niên nhìn thẳng vào mắt của đối phương rồi hỏi. Người cung cấp cho bản tòa những bí mật này để đổi lấy những điều gì? Trầm ngâm một lúc Lưu Ly Nhân nói, Chẳng giấu gì trưởng lão, Tại Hạ có tư thù với càng khôn giáo chủ. Tự nhận bản thân không đủ sức báo thù nên mới nhờ tới quý môn. Tuy hành động của Tại Hạ bị gió lâm đồng đạo chê cười nhưng thật ra Tại Hạ không còn cách nào khác. Dừng lại một lát Lưu Ly Nhân ôm quyền nói, Tại hạ xin cáo tự, dứt lời thân hình của hắn thoát một cái đã biến mất thần pháp thật là kinh nhân. đông Phương Bạch nhìn theo hướng của Lưu Ly Nhân vừa mất hút. Lão ca có nghe qua danh hiệu Lưu Ly Nhân bao giờ chưa? Chưa hề, có thể đây chỉ là một danh hiệu giả thôi. Có khi nào đây lại là một âm mưu của đối phương cố ý tạo tình huống hư hư thật thật để làm cho chúng ta không biết đâu mà mò. Thoạt nghe ra thì rất đáng tin Đương nhiên chúng ta không thể nhắm mắt tin lời đối phương được Theo những lời hắn mà phân tích Thì ngư duyên ngoại Một tên chính là Lý Tư phàm Như vậy Ngô Phu Nhân chính là Càng Khôn Giáo Chủ Phu Nhân Tên còn lại là Bốc Dân Phong Còn một điểm nữa Đại quá môn chủ hiện thời Ở trong tay chúng Điều này đều phù hợp với phán đoán của chúng ta Vấn đề là làm sao Để cứu con tin ra được Và đồng thời kết liễu vụ công án này Đồng Phương Bạch đứng ngần ngừ một lúc Rồi chợt nhớ ra điều gì hỏi Lão ca có thu lượm được tin tức gì không Ta đã liên lạc với khung ninh cung Đại Ngô bị chế ngự thần trí Về điểm này tiểu đệ đã biết còn tiểu tuyết Vẫn không thấy tung tích ở đâu Theo lý thì tiểu tuyết cùng đại Ngô Phải chịu chung một số phận Nhưng khổ nổi không thể hỏi hàng đại Ngô một điều gì cả Dừng lời lại một lát, bỗng lão lên tiếng hỏi. Còn ngươi sao lại ra đây? Đông Phương Bạch đem dịp ra đây kể lại một lượt rồi nói. Đệ thật không hiểu nổi, mà phụ nhân đang dở cái trò gì? Hành vi của mụ thật không sao hiểu thấu. Theo lời của lưu Ly Nhân thì mụ là địch Nếu đúng vậy thì đây là một âm mưu khủng khiếp. Chúng ta chỉ có cách dĩ bất biến ứng dạng biến thôi. Đông Phương Bạch thở dài. Ê... Theo một chiều lúc nãy mụ thi triển thì để thấy không dễ đối phó đâu. Dừng lời lại một lát, chợt chàng lên tiếng nói, à phải rồi. Tiểu Linh lúc nãy có đến thông báo tạm thời không được có hành động đối địch với ngư phủ. Ừ, hiện thời chỉ còn cách đó thôi. Nếu ta hành động công khai không những đã thảo kinh xà mà còn có thể làm cho đối phương có cơ hội lợi dụng. Đương nhiên nếu bí mật hành động thì không sao. Đông Phương Bạch im lặng một lát rồi nói, Đại ngưu hiện thời được Khung Ninh Cung bảo hộ, Vấn đề an toàn có thể bảo đảm, Nhưng làm cách nào để phục hồi thần trí cho hắn đây? Phía Khung Ninh Cung cũng đã cung cấp tin tức cho Thủy Nhị Nương để tiệm phương pháp. Đông Phương Bạch hiểu ra, Thủy Bảo hiện là nghĩa nữ của Tam Hận Tiên Sinh Xem ra việc này không khó khăn gì. Nhớ tới Thủy Bảo chàng không khỏi thở dài, Đôi dơi mối tình si của nàng, chàng vô cùng khó xử. Không phải chàng không muốn mà là không thể. Bỗng có tiếng cười như sấm tự xa vọng lại. Đông Phương Bạch và Trác Vĩnh Niên nhìn nhau một cái. Lão ca, ta đi xem thử. Ừ. Hai người nhắm hướng phát ra tiếng cười rồi phóng đi. Chạy được một đoạn, chừng như đã đến nơi. Nhưng nhìn xung quanh không thấy một bóng người nào. Giờ tiếng cười lại gian lên. Lần này thì vẫn ở phía trước nhưng nghe ra khoảng cách vẫn như cũ. Hai người nhìn nhau một cái rồi giở hết khinh công lướt đi. Tiếng cười vẫn giữ khoảng cách không đổi. đông Phương Bạch nhíu mày Lão ca. Đây hình như là công phu thiên lý truyền âm thì phải. Ừ, đạt đến mức thượng thừa rồi đó. Chắc đây là tuyệt nghệ của thiên lôi tử. Ta không tin lão ở xa thiên lý. Hai người gia tăng tốc độ tiếng cười vẫn ở trước mặt. Chạy một lúc hai người đã đến một chân núi, các vĩnh niên giờ tài, dừng lại. Hai người phóng mắt nhìn ra, ngài chân núi trên một tảng đá lớn. Mà mà phụ nhân đang ngồi chém chệ bên trên. Cạnh đó, một hoàng bào lão đạo, tay cầm phất trần, râu tóc lão đạo trắng như cước, xem ra tuổi cũng đã khá cao. Xem tư thế đối phương chuẩn bị động thủ. Giám đối địch mà Mama Phu Nhân đối phương không phải là người mà Mama Phu Nhân cười lạnh. <cười> lão đạo lỗ mũi trâu, ngày trước người đã bại dưới tay ta, 40 năm sau đạo hạnh của người được bao nhiêu hả? vừa sức để siêu độ người đâu. À, thì ra là ân quán 40 năm giờ lại tìm nhau để mà thanh toán. Có lẽ mấy tên gia đình trong ngư phủ chết quan vì tai lão đạo này. mà phu nhân hự lạnh một tiếng. Người sống càng lâu da mặt càng dày. Nói những lời như vậy, không cảm thấy nhục nhã hay sao. <cười> Cho người kiến thức một chút nè. Chiếc lời quơ phất trần quét một cái vào tảng đá lớn trước mặt. nó Phương Bạch xích chút nữa phải kêu lên thành tiếng. Tảng đá bị phất trần quét đi một góc lớn, bồi tung mù mịch. Phất trần thuộc loại mềm. Công lực của lão cao thầm đến không thể tưởng tượng nổi. Có thể dùng một vật mềm làm nát đá. Công lực này gian hồ dễ có mấy ai. Các vĩnh niên quýt đồng phương bạch một cái. mà ma phu nhân thần sát vẫn không đổi. Hoàng bào lão đạo cười đắc ý. <cười> Thế nào? Trời trời còn trẻ. Không biết công lực của mộ cao thầm đến bực nào mà dám cao ngạo đến mức đó. Bất giác Đông Phương Bạch và các Vĩnh Niên Khoai nhìn nhau một cái cả hai đồng gật đầu Đông Phương Bạch bỗng nghĩ Không biết thần kiếm của mình kết hợp với thần công vừa luyện được Có đủ sức chế ngữ phật trận của lão đạo không Mà mà phu nhân lúc này lên tiếng nói 40 năm không phải là một thời gian ngắn Người cũng có chút tiến bộ Nhưng trong 40 năm đó ta cũng không có nằm ngủ Nói vậy người cũng có tiến bộ Cho người kiến thức một chút đây. Mà mà phu nhân là một trong hai dương bài của Lý Tư Phạm. Có dịp xem mụ thi triển công phu cũng là một cái may. Xem để đoán biết công lực của mụ nông sâu thế nào. Mà mà phu nhân giơ tay trái lên. Ngũ chỉ khép lại như dao. Dần dần chưởng của mụ chuyển sang màu đen. Rồi cùng lúc càng đẫm. Đến một lúc bàn tay của mụ tạc bằng gỗ mun Nhìn rất khủng khiếp. Không biết đó là thứ công phu gì Các diễn niên và đông phân bạch như muốn nín thở Chưởng của ma ma phu nhân từ từ đâm vào tảng đá trước mặt thấy mụ không tốn một chút sức lực Bàn tay từ từ ngập vào đá như cấm vào bùn vậy Bàn tay con người bằng xương bằng thịt Có thể đâm vào đá như đâm vào bùn Thật không thể tưởng tượng nổi Đây giống như là trò ảo thuật hơn là thi triển công phu Không cần nói, cũng thấy công lực của mụ dược trội sò dơi hoàng bào lão đạo kia. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy làm sao tin được, con người lại có được công phu đến giường ấy. Đó là đá. Nếu giả thực của con người sẽ như thế nào đây? đông phương bạch và trác dĩnh niên, đồng toát mồ hôi lạnh. Mà mà phu nhân thu chữ về hất hàm hỏi. Sao? Thế nào? Thứ công phu đó chỉ hù được con nếch. Phất trần của ta sẽ đập nát chưởng của ngươi một cách dễ dàng thôi. Nói vậy sao ngươi không thử coi? phát trần đập nát tay của ta hay ta bóp nát mớ xương già của ngươi đây? Được. phát trần dơ lên, mà mà phù nhân cũng dơ chưởng ngân chiến. Không khí bây giờ căng thẳng đến ngọt thở. Bỗng lão đạo kêu lên, khoan đã, ta phát hiện có mùi người sống đâu. Lão quay đầu nhìn quanh rồi nhìn vào một lùm cây phía xa mà phu nhân hừ lạnh Không ngờ có kẻ cá gan đến xem lén Đông phương bạch và Trác Vĩnh Niên định bước ra Nhưng thấy ánh mắt lão đạo không nhìn về phía này Lão mũi trâu, ta đi tìm chỗ khác giải quyết đi Được, hai người nhanh chóng biến mất Hai người vừa đi khuất thì Trác Vĩnh Niên nhíu mày nói Không hiểu sao các nhân vật đã tuyệt tích gian hồ mấy chục năm Giờ lại bỗng nhân tụ tập về đây. Lão ca, hai người tìm nơi khác giải quyết kết quả sẽ ra sao vậy hả? Sẽ có một đi đời mà cũng có thể là lưỡng bại câu dông. Thôi mặc kệ họ, ta đến đó xem thử đi. Hai người đến bên tảng đá dấu vết hải còn rành rành, đông phương bạch chép miệng. để muốn thử xem quy lực của thanh trường kiếm có bằng công lực của hai lão quái này hay không. Thử thế nào, tảng đá này đây. Dứt lời chàng đã rút kiếm cầm tay, chỉ mũi kiếm về phía tảng đá. Dùng kiếm dẫn khí, nội nguyên cuồn cuộn, tụ ở đan điện. Dùng khí ngữ kiếm thần kiếm ý thần hợp nhất. Rác vĩnh niên bất giác lùi lại hai bước. Kiếm khí phùng ra, lé lên một tia chớp. Kiếm khí chạm vào đá nghe xoèn xoẹt. Té lửa, bụi đá mịt mù, kiếm quang tắt ngắm. Trên tảng đá đã co một rảnh sâu vào đá dài đến bốn thước. Dấu vết của hoàng bào lão đạo và ma ma phu nhân lưu lại trên đá đã biến mất. trác dĩnh niên trợn tròn đôi mắt. Đông Phương Bạch cũng ngẩn người ra. Chàng không ngờ thần kiếm của chàng lại có quy lực kinh hồn đến như thế. Còn ghê hơn gớm hơn cả phát trần của lão đạo và trưởng của ma ma phu nhân. Tiểu tử khá lắm. Tiếng nói vàng lên đột ngột làm cho Đông Phương Bạch và trác dĩnh niên giật mình quay phát lại. Cách đó chừng hai trượng, ma ma nhân đang lạnh lùng nhìn hai người. Không ngờ mụ lại giải quyết lão đạo nhanh đến như vậy. Đối phương đã nhìn thấy quy lực của kiếm. Sau này có xảy ra đối đầu thì kiếm đã bị lộ. Còn mong gì chiếm được tiên cơ? Bất giác chàng nói lên sát niệm. Phải bất thần ra tay. Một chiều tiêu diệt đối phương. Các dĩnh niên lên tiếng. Dạng bôi có một việc muốn thỉnh giáo. Người cứ nói, giữa chúng ta là địch hai bạn. Địch hai bạn là do ý niệm khác nhau Một câu trả lời không đến đâu là đâu Trác Vĩnh Niên nói Nhưng bổn môn cần phải xác định rõ lập trường <cười> Người thuộc môn phái gì Người tự biết mà Cả Đông Phương Bạch và Trác Vĩnh Niên Sợ đến lạnh người Mụ nói như vậy là ý gì Không lẽ mụ đã biết rõ Chẳng có chí tôn môn nào hết Nếu như vậy thì khủng khiếp quá đi Lưu Lì Nhân nói, ngư phủ đang giăng lưới chở cá, không lẽ mụ định một mẻ lưới sẽ bắt hết cả sao? Đông Phương Bạch ngầm dẫn công lực, rút kinh nghiệm lần trước không để cho đối phương kịp hạ độc. Các dĩnh niên thẳng nhiên, đương nhiên giảng bối phải tự biết. Lời đối đáp khá là lợi hại, vừa thuận theo câu nói của đối phương. Vừa muốn thử xem, thật sự đối phương biết gì về chí tùm một. Chí tôn dương là ai? Câu hỏi của mụ làm cho hai người ngầm thở vào một cái nhẹ nhõm. dạng bôi không thể nói. <cười> người không nói ta cũng biết. Lão tiền bối nói là ai? Thông thiên ngọc trụ tân vô kỷ. Thông thiên ngọc trụ tân vô kỷ là nhân vật trong truyền thuyết. Nghe nói tuyệt tích giang hồ đã hơn 60 năm nay. Không biết vì lẽ gì mà lão thái bà này lại nhắc đến nhân vật này. Mà ma phụ nhân quét mắt nhìn Đông Phương Bạch và nói Tiểu tử ngư dừa thi triển đó chính là độc môn võ công của lão tiểu tử Tân Vô Kỵ Gọi là Ngọc Hư Thần Công <cười> Ngoài ta ra còn ai nhìn nổi lai lịch của gió công này chứ Đông Phương Bạch bất kể không cần biết ai là thông thiên ngọc trụ Cái gì là Ngọc Hư Thần Công Chàng cứ ẩm ừ cho qua chuyện Đối phương càng nhầm lẫn càng có lợi chứ không có hại gì Mà mà nhân trầm ngâm một chút rồi quay sang các vĩnh niên nói Người nhớ lấy một việc trong bất kỳ tình huống nào Cũng không được hạ sát thủ đó với ngư duyên ngoại phu phụ Nói xong ánh mắt sắc lạnh chiếu lên trên gương mặt của Đông Phương Bạch rồi tiếp Còn tiểu tử người trong lòng của người nghĩ gì đừng hồng qua mặt ta Đừng quá tự thị vào kiếm thuật Định xuất kỳ bất ý tấn công chứ gì đúng là gần càng già càng cay đông phương bạch bỗng cảm thấy rất sợ hãi nhân vật này đúng là việc gì của chàng mụ cũng biết rõ như lòng bàn tay bí mật về thần kiếm bảo y cả nên ý nghĩ ở trong lòng chàng cũng không qua mặt được mụ đã biết thì tất có phòng bị chỉ cần chàng hơi cử động thì lập tức bị độc chế ngay bỗng có tiếng động hai người quay đầu nhìn lại thấy tất lão tam loạn chọn chạy tới trác vĩnh niên hỏi nhanh Lão Tam, chuyện gì? Tất Lão Tam đứng lại thở hồng học, chưa kịp trả lời. Đông phương Bạch quay lại không biết ma ma phu nhân đã bỏ đi từ lúc nào. Chàng buộc miệng kêu lên, Lão quái bà đi mất rồi. Các vĩnh niên nhìn lại một cái rồi lắc đầu thở dài. Trong khi đó Tất Lão Tam đã lấy lại được bình tĩnh bước lên nói, Đệ tử theo lệnh của sư phụ, Ở bên ngoài trong chừng, Không biết bị ai điểm quyệt, Đến giờ này mới tỉnh lại. Đúng là gặp quỷ giữa ba ngày <cười> Ngươi không cẩn thận Ngươi sẽ còn gặp quỷ dài dài Dừng lời lại một lát Lão lại thở dài rồi lắc đầu Ê, Chúng ta hoàn toàn ở thế bị động rồi Đông Phương Bạch nghiến rằng Chúng ta phải làm một bước đột phá Để xoay chuyển tình hình Xong ba người chậm đầu thì thầm với nhau Lát sau lập tức bỏ đi Nơi chân núi bên ngoài quỷ thủ lâm Trên và cỏ thấp tiếp giáp giữa quỷ thụ lâm và quả núi đêm khuya yên tĩnh một chiếc bóng tự như là một cái cột đang đứng giữa đồng cỏ đến gần một chút có thể nhận ra đó là một bóng người nhưng được trùm kính trong chiếc túi vải đỏ từ đầu cho đến gót chân bóng người đứng bất động thỉnh thoảng gió đêm làm lay động chiếc áo đỏ nhìn thấy trong rất là nguy dị Bỗng qua tiếng hú dài phá tan bầu không khí tĩnh mịch của rừng đêm. Không lâu sau xuất hiện thêm một hồng y nhân nữa. Thân hình như lướt đi ở trên ngọn cỏ, đến bên cạnh người kia rồi dừng lại, tự như là hai cây cột giống hệt nhau. diễn trường lại trở về với vẻ trầm mặc cố hữu của rừng đêm. Hai bóng người vẫn đứng bất động như quá đá. Kỳ thực hai người không đứng im mà đang nói chuyện với nhau. Lão Tam, sao lâu như vậy mà không thấy động tĩnh vậy? Chờ thêm một chút nữa đi, gia sư đang ở trong tập gây chú ý mà. Thì ra hai người này chính là Đông Phương Bạch và thất Lão Tam. Hai người đứng nói chuyện một lúc, lại thấy một hồng y nhân nữa, lướt tới. Lão Tam lại kêu lên, Gia sư tới rồi, Đông Phương Bạch sốt ruột. Lão ca, thế nào? Ta đã quấy động cả từ gia tạp, Đối phương không thể giả cầm giả điếc mãi được, nhất định sẽ sai người đến. Lão đệ mau vào ở trong rừng mai phục trước, muốn áp sát bọn chúng. Sẽ theo cánh rừng đó mà đến, nhớ kỹ phải thật mạnh tay, làm càng nhanh càng kích thích âm dương tú sĩ ra mặt. Nói xong phất tay Đồng Phương Bạch lập tức phóng người đi, trên đồng có chỉ còn lại hai cây cột. Đồng Phương Bạch chọn một chỗ thật là kín đáo để ẩn mình. Thầy trò trác dính niên vẫn đứng im như tượng. Rừng thưa, mượn ánh trăng lọt vào, tầm nhìn khá xa. Nếu có người vào rừng lập tức có thể phát giác ngay. Đồng Phương Bạch mong cho chính ngưu dân ngoại hiện thân. Dù là bốc dân phong hay là lý tư phạm cũng đều hay hết. Đồng Phương công tử, tiếng nữ nhân đột ngột gian lên. Đồng Phương Bạch quét mắt nhìn quanh. Không thấy một bóng người nào. Bằng giàu, thính giác, nhạy bén của mình, không thể nào có chuyện người đến gần mà chàng không hay biết. Vậy thì đối phương đã ẩn thân gần đó từ trước. Ai? Ta. Lần này thì chàng đã nghe ra giọng của Tiểu Linh, đồng thời phát hiện ra chỗ nắp của nàng cách đó chừng tám thức. Cô nương đến trước rồi. Ừ, việc xảy ra trước cửa nhìn không thể làm ngơ. thì ra tiếng hú của tất lão tam khi nãy đã làm kinh động không ninh cung. bỗng đông phương bạch phát hiện có tiếng bước chân, chàng gọi một tiếng rồi báo cho tiểu linh hai. lát sau từ đàng xa xuất hiện bốn người, đi đầu là một kình trang võ sĩ, tiếp sau là ba tên hắc y hán tử thân hình dạm dỡ như hổ báo. bốn người dừng chân cách đông phương bạch chừng hai trượng, nghiêng đầu ngó ra ngoài. Một tên lên tiếng Hồng Y Sứ Giả Có hai tên Một tên khác Chúng làm gì ở đây không biết Kinh tăng giỏ sĩ kia lại lên tiếng Có lẽ tìm bọn nữ nhân không nên cùng Đại thiếu gia Lẽ ra chúng ta không nên đến đây <cười> Nếu viên ngoại biết được Thì bọn tiểu nhân tiêu đời cứ đổ hết cho một mình ta đi Đại thiếu gia Đây không phải là Đồng bát, Cầm miệng đông Phương Bạch nghe máu nóng chạy dần rần trong huyết quản, Tên kình Trang võ sĩ kia chính là Đồng Bách Đại Thiếu Gia. Nghe bọn thủ hạ nói thì hình như hắn là thiếu gia của ngư phủ thì phải. Nói vậy hắn chính là con của âm dương tú sĩ Lý Tư Phạm sao? Chỉ cần bắt sống tên này thì bỗng co bóng người xuất hiện. Đồng Bách Đại Thiếu Gia quát hỏi. Ai? Bà tên hắn tử lập tức vàng thành hàng ngang trước mặt của Đồng Bách Đại Thiếu Gia. Động tác khá là nhanh nhẹn. Đông Phương Bạch kêu khổ thầm. Người hiện thân chính là Tiểu Linh. À ha, ha, ha, ha! Thì ra là một đại mỹ nhân. Đồng Bách Đại Thiếu Gia đang lúc cao hứng. Quên mất rằng mình đang ở đâu. Mở miệng quan quang. Đến sư đồ của Trác Vĩnh Niên cũng còn nghe thấy. Tiểu Linh lúc này giọng lạnh như băng nói. Đồng Bách Đại Thiếu Gia. Ồ! Không ngờ mỹ nhân lại nhận ra bản Thiếu Gia. Tiểu Linh lạnh lùng buông thêm một câu nữa, Càng khôn thiếu giáo chủ." Đồng Bách đại thiếu gia giật mình lùi lại một bước, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Hắn đã hiểu được tình thế khá là bất lợi cho hắn, trầm giọng hỏi, "Ngươi là người của Khôn Ninh cung?" "Không sai." Ba tên hắn tử rút kiếm, Đồng Bách đại thiếu gia giơ tay, không được động kiếm. Song cười âm lạnh nhìn Tiểu Linh. <cười> Nghe nói công chúa của khôn ninh cung cực kỳ diễm lệ Cô nương là công chúa Không sai Hạnh hội Cô nương có điều gì chỉ giáo Giết người đó Ồ Sao cô nương còn chưa ra tay đi Tiểu <cười> linh dơ chuẩn lên trước ngực Đông phương bạch biết nàng chuẩn bị dùng quái công của khôn ninh cung Khiến đối phương mất hết công lực Bóng thấy đồng bách đại thiếu gia cũng dơ chuẩn trước ngực tư thế giống hệt như là tiểu linh đông phương bạch bất giác giật mình không lẽ đồng bách đại thiếu gia cũng luyện thứ quái công đó cả hai đồng đẩy chưởng ra chưởng phong chạm nhau phát ra tiếng nổ chấn động màn nhĩ cả hai đồng lùi về phía sau một bước xem ra không ai hơn ai thật bất ngờ điều nghi vấn đã chứng thực đồng bách đại thiếu gia cũng luyện được thứ chưởng công giống hệt tiểu linh Đồng bách đại thiếu gia liếc mắt nhìn ra ngoài rừng một cái. Hai hồng y sứ giả vẫn đứng bất động. Hắn quay lại hừ một tiếng lập tức vơ trảo tấn công. Thấy trảo cực kỳ nguy dị. Tất cả các yếu quyệt của tiểu linh hầu như bị trảo phong, phong tỏa. Tiểu linh đang chấn động, mất hồn vì đồng bách đại thiếu gia biết được môn kỳ công bí mật của khuôn đình cung. Đây quả là một quái sự mà có nằm mơ, nàng cũng không tưởng tượng nổi. Bởi vậy, dưới thế công bất ngờ của đối phương, nàng chỉ còn có cách là thoái lui để tránh né. Một tiếng soạt gian lên. Ống tay áo trái của tiểu linh đã bị trảo xé rách một mảng lớn. Đồng bách đại thiếu gia cười lớn đắc ý đưa mảnh vải lên mũi hít hà rồi nói. <cười> Thơm quá! Thái độ khinh bạc của đối phương làm động sát khí, tiểu linh rút trường kiếm. Đồng bách đại thiếu gia lại quay nhìn ra ngoài một cái. Hai hồng y sứ giả vẫn đứng yên như cũ. Hắn vừa rút kiếm vừa ra lệnh, cảnh giới bên ngoài. Bà tên hắn tử phi thân, đứng thành hình chữ nhất, quay mặt ra ngoài rừng. Hai thanh kiếm chớp động, kiếm quang lạnh toát, cắt nát ánh trăng, lọt qua kẻ lá. Tiếng kim thiết chạm vào nhau liên hồi, lá cây rừng bị kiếm khí đánh rơi lã tả. Kiếm thuật của sông Phương đều thuộc hạng thượng thừa. Hai chữ kịch chiến không đủ để hình dung trận đấu kinh tâm động phách này. Hầu như không còn phân biệt được các chiêu thức nữa. Nhân kiếm, kiếm ảnh như đã quyện chặt vào nhau, chỉ nhìn thấy sát cơ ngất trời. đông Phương Bạch đang trụ liệu xem nên hành động thế nào trong tình hình này. Nếu chàng hiện thân động thủ thì đồng bách đại thiếu gia có cánh cũng đừng hồng bài thoát. Nhưng nếu chàng làm như vậy, con người tâm cao khí ngạo như tiểu linh. sẽ phản ứng ra sao? Hiện thời nàng chưa thấy kém thấy. Bóng đồng bách đại thiếu gia quát lên một tiếng. Tiếp đó tiếng binh khí chạm nhau gấp gấp, kiếm quang chợt tắt. Tiểu linh lùi lại dựa lưng vào gốc cây. Đông phương bạch tung người ra. Đồng bách đại thiếu gia phát hiện có người liền quát lớn: "Kẻ nào?" Bà tên hắn tử chưa kịp nhìn rõ bóng đen đã đồng loạt ngã xuống đất không kịp kêu lên một tiếng nào. đồng bách đại thiếu gia kinh hải thất thành hồng y sứ giả hắn thất kinh lùi lại hai bước lớn tiểu linh đã đứng thẳng người lên xem ra nàng không bị thương hoặc nếu có thì thương thế cũng không nặng đồng phương bạch hơi an tâm đồng bách đại thiếu gia đã lấy lại được bình tĩnh bản đại thiếu gia muốn hội kiến cao thủ của chí Tôn mù. Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng, thăm hỏi ba tên đệ tử bỏ mạng chưa đủ giáo huấn đối phương, lại còn dùng lời lẽ khiêu chiến, hắn tự thị vào cái gì đấy. Đông Bách Đại thiếu gia giờ tài lận, đêm nay các người có mấy hồng y sứ giả đến đây. Động tác của hắn rất là tự nhiên, thần thái ung dung như không phải đang đối diện cùng với cường địch. Đông Phương Bạch vừa định lên tiếng bỗng cảm thấy có một làng dị hương sọc vào mũi. Chàng chợt hiểu ra. hắn tự thị vào độc xem ra tên tiểu tử này đã thừa hưởng hết thủ đoạn tàn độc của lý tư phạm rồi đồng phương bạch giọng lạnh như băng người dùng độc đồng bách đại thiếu gia liếu cả lưỡi à, à, người người không sợ độc <cười> dùng độc trước mặt của bản xứ giả không khác gì trò trẻ con đó đồng bách đại thiếu gia mặt nhợt nhạt, nhạt thối lùi một bước người muốn kiến thức võ công của bản ngôn thì mau xuất thủ đi Nếu chờ bản xứ giả xuất thủ thì ngươi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa đâu. Đồng Bách Đại Thiếu Gia lúc này quay nhìn về phía sau một cái, ngầm ý ngoài đọc ra, hắn còn có cái khác để tự thị đó là trợ thủ. đông Phương Bạch cũng phóng tầm mắt ra xa, dường như có bóng người ẩn hiện. Đồng Bách Đại Thiếu Gia dơ kiếm, bước tới một bước. đông Phương Bạch không bài thế, mũi kiếm hơi chúi xuống. Từ thế của chàng vừa biểu ý khinh thị đối phương, vừa khiến cho đối phương khó đoán nông sâu. Kiếm của đồng bách đại thiếu gia. Lúc này nhanh như chớp đâm tới, kiếm khí phát ra mấy tiếng xì xì nghe rất ghê rợn. Kiếm của đồng phương bạch cũng hất lên từ một góc độ khá là đặc biệt sấn tới. Không thấy kiếm quang, tựa như là một thanh kiếm gỗ vậy. Bỗng hai thanh kiếm áp sát vào nhau dính chặt. Sông mục của Đồng Bách Đại Thiếu Gia lé lên những tia khiếp hải. Kiếm Hoàng lóe lên, rồi cạch một tiếng. Kiếm của Đồng Bách Đại Thiếu Gia gãi làm đôi. Nhưng phản ứng của Đồng Bách Đại Thiếu Gia đáng gọi là hai tiếng thần tốc. Không một chút chần chờ. Phóng nửa thành kiếm còn lại vào ngực của đông Phương Bạch rồi tung người đào thoát. Khoảng cách quá gần, đông Phương Bạch không còn đường tránh né. Tiểu Linh buông một tiếng kêu kinh hoàng. kiếm đâm vào ngực của Đông Phương Bạch, nhưng rồi lại vội lại rớt xuống đất. Đông Phương Bạch xuất thủ không muốn giết người là có ý bắt sống đối phương. Lúc Đồng Bách đại thiếu gia tung người lên không bỗng có tiếng quát trở về. Thân hình của Đồng Bách đại thiếu gia loạn chuyển lùi lại.